Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 780, tóc trắng kiếm khách. Hai người quyết định khiêu chiến tầng 57, tự nhiên không thể hành động qua loa. Đối mặt với đối thủ hóa thần kỳ có thể xuất hiện, bọn hắn nhất định phải cẩn thận hành sự, chuẩn bị tỉ mỉ, thảo luận kỹ càng chiến thuật, mới có chút hy vọng sống sót. Nhất là trước mắt, trạng thái của hai người đều chưa đạt tới đỉnh phong vẫn cần thời gian điều dưỡng, khôi phục. Bởi vậy, bọn hắn quyết định trước tiên tạm thời dừng chân ở tầng 56, tĩnh tâm dưỡng khí, tích lũy pháp lực. Trong quá trình này, tầng lục và hoắc tri uyên liên tục trao đổi, cùng nhau nghiên cứu và thảo luận về những tình huống chiến đấu có thể xảy ra cùng sách lược ứng phó. Độ khó của lần khiêu chiến này chưa từng có, bất kỳ sơ suất nào đều có thể dẫn đến thua trắng, hai người không dám có chút chủ quan. Trải qua một phen chuẩn bị kỹ lưỡng và kính đáo, hệ thống chiến thuật của bọn hắn dần dần hoàn thiện, đồng thời thiết kế ra mấy phương án chiến đấu công thủ toàn diện. Rất nhanh, hai tháng sau, trạng thái của hai người đã khôi phục về trạng thái tốt nhất. Tinh thần sáng láng, linh khí tràn đầy. Nhìn nhau, Tần Lục và Hoác Tri Uyên ăn ý gật đầu, sau đó thân hình hóa thành hai đạo lưu quang, lao về phía thông đạo Bạch Quang chói mắt trên đỉnh đầu. Thư, trong nháy mắt, thân ảnh của Tần Lục và Hoắc Tri Uyên đã xuất hiện trên đỉnh núi bốn phía là biển mây vô biên vô tận tựa như một đại dương màu trắng đang cuộn trào bao vây lấy bọn hắn ánh mắt của bọn hắn xuyên qua biển mây dừng lại ở trên đỉnh núi phía xa nơi đó một bóng người đang lẳng lặng đứng người này tóc hoa râm sợi tóc theo gió nhẹ nhàng bay lượn hắn mặc một bộ áo trắng trên tay áo theo chữ kiếm thanh trường kiếm bên hông lấp lóe hàn quang hộp kiếm gỗ liêm phía sau càng tăng thêm vài phần thần bí trên mặt hắn mắt trái và má phải đều có một vết sẹo để lộ ra vài phần tan thương và uy nghiêm cho dù cách nhau rất xa nhưng Tần Lục và Hoắc Tri Uyên vẫn có thể cảm nhận được khí tức cường đại phát ra từ thân ảnh kia đột nhiên sắc mặt Hoắc Tri Uyên đột nhiên trắng bệch giọng nói run rẩy Tần Tần Huynh, không ổn Thông Đạo biến mất rồi Tần Lục nghe thấy vậy trong lòng rung lên hắn vội vàng nhìn quanh bốn phía chỉ thấy Thông Đạo vốn dẫn xuống tầng dưới đã không còn thấy bóng dáng Bọn hắn bị vây ở trên đỉnh núi giữa biển mây này, cùng với vị kiếm khách tóc trắng kia dằn co đối lập. Tần lục hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại tâm tình đang dao động. Thông đạo biến mất, đại biểu cho hơn phân nửa chiến thuật mà bọn hắn đã bàn bạc trước đó đều phải vứt bỏ hoàn toàn. Không có đường lui, chẳng phải chỉ có thể liều mạng, khen, ngay lúc này, kiếm khách tóc trắng chậm rãi rút trường kiếm ra, phát ra một tiếng thanh minh. Một màn này, khiến cho tần lục nội tâm kinh hoàng. Chỉ thấy trường kiếm trong tay kiếm khách tóc trắng hiện lên màu tím đen, lưỡi kiếm sắc bén, hoa văn răng cưa màu đỏ lưu chuyển, khí tức kinh người. Theo một tiếng thét dài, kiếm khách tóc trắng đột nhiên phát động công kích, một đạo kiếm khí như rồng, lao thẳng về phía hai người tầng lục. Phù lục lên, hoác tri uyên trầm giọng quát, hai tay kết ấn, mấy đạo phù lục lấp lóe ánh sáng từ trong tay hắn bay ra, hóa thành từng đạo lưu quang, đóng lấy kiếm khí. Nhưng uy thế của kiếm khí này quá mức cường đại, phù lục của Hoắc Tri Uyên chỉ cản được một thoáng, liền bị kiếm khí xé toạc, Dư Uy vẫn như cũ lao thẳng về phía Tần Lục. Tần Lục sắc mặt ngưng trọng, hắn nắm chặt Trảm Nguyệt kiếm, linh khí trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, vùng kiếm chém ra, một đạo kiếm quang sáng tỏ giao hội cùng kiếm khí. Ken, hai luồng lực lượng va chạm giữa không trung, phát ra tiếng vang đinh tai nhất ốc. Sóng xung tiếp ập tới. Tần lục và Hoắc Tri Uyên bị chấn động bay ngược ra ngoài. Thực lực này, tần lục kinh hải thầm than, thực lực của kiếm khách tóc trắng này chỉ sợ đã đạt tới hóa thần chi cảnh. Không được. Tần lục ánh mắt hung ác, trầm giọng quát, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích trận chiến đấu này liên quan đến sinh tử. Bọn hắn nhất định phải dốc hết toàn lực mới có thể có một tia hy vọng sống sót. Vừa dứt lời, hai người tần lục gần như đồng thời khởi hành, thân hình như điện, lao nhanh ra. Tần lục vung kiếm, kiếm khí tung hoành, hoặc tri uyên thì ném ra phù lục, hóa thành hỏa diễm, băng sương, lôi đình các loại thủ đoạn, cùng nhau đánh về phía kiếm khách tóc trắng. Kiếm khách tóc trắng không nói một lời, chỉ là cười lạnh một tiếng, thân hình như quỷ mị phiêu hốt, dễ dàng tránh thoát phần lớn công kích. Chỉ có một vài đạo kiếm khí đánh trúng hắn. Nhưng mà, những kiếm khí này chỉ là đánh vào tầng ánh sáng màu vàng yếu ớt trên người hắn, không tạo thành bất kỳ thương tổn nào, tự hồ đối với hắn mà nói bất quá chỉ như gãy ngứa. Tần lục thấy cảnh này, trong lòng càng thêm nặng nề. Kiếm khí của hắn nếu đánh trúng tu sĩ có tu vi ngang nhau, tất nhiên không chết cũng bị thương, mà bây giờ lại dễ dàng bị hóa giải như thế. Lại đến, trong mắt tần lục lóe lên một tia kiên định, trường kiếm trong tay lại lần nữa vung ra, kiếm khí tung hoành, quy lực so với vừa rồi còn mạnh hơn mấy phần. Hoắc tri uyên thì hai tay liên tục huy động, tế ra từng lá phù lục, hóa thành các loại công kích, điên cuồng đánh về phía kiếm khách tóc trắng. Kiếm khách tóc trắng vẫn như củ ung dung không vội, thân hình phiêu hốt, mỗi một đòn công kích của bọn hắn đều phản phất như được Donnie đóng giày, dễ dàng bị hắn tránh thoát. Thân ảnh của hắn trong mắt Tần Lục và Hoắc Tri Uyên dần dần mơ hồ, phản phất hòa nhập vào giữa thiên địa, khó mà nắm bắt. Ngay lúc này, kiếm khách tóc trắng đột nhiên phản kích. Trường kiếm trong tay hắn vung lên, một đạo kiếm khí sắc bén vô cùng trong nháy mắt chém ra nhắm thẳng vào hai người Tần Lục và Hoắc Tri Uyên. Đạo kiếm khí này quá mạnh, khiến cho không khí xung quanh phản phất như bị xé làm đôi, thậm chí khiến cho không gian xuất hiện một tia vết rách nhỏ bé. Tần Lục và Hoắc Tri Uyên lập tức cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, không dám có chút chủ quan. Bọn hắn toàn lực vận chuyển pháp lực trong cơ thể, đồng thời tế ra pháp bảo phòng ngự, hòng ngăn cản đạo kiếm khí kinh khủng tột độ này. Quanh, một tiếng nổ vang rung động trời xanh, Kiếm khí và pháp bảo phòng ngự va chạm kịch liệt giữa không trung, ánh sáng bắn ra bốn phía, dư ba kinh khủng. Không gian dưới cổ lực lượng bàn bạc này không ngừng rung chuyển. Tần lục và Hoắc tri uyên chỉ cảm thấy một cổ cự lực ập tới, thân hình lập tức bay ngược ra, máu tươi phun ra tung tóe từ trong miệng. Bọn hắn tuy rằng đã chống đỡ được phần lớn uy lực của kiếm khí, nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Tuy nhiên, kiếm khách tóc trắng cũng không thừa cơ truy kích, mà vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Ý trào phúng và kinh thường lộ rõ trên mặt, phản phất như muốn nói, các ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh ấy. Tần Lục và Hoắc Tri Uy nhìn nhau, đều thấy được vẻ không cam lòng trong mắt đối phương. Phối hợp với ta, Tần Lục quát khẽ một tiếng, xông nhanh ra, trường kiếm trong tay múa lượn, kiếm khí như thác đổ. Bất quá, những kiếm khí này không trực tiếp công kích kiếm khách tóc trắng, mà là xé rách không khí xung quanh, tạo ra những luồng khí lưu hỗn loạn. Hoắc Tri Uy ngầm hiểu ý, hai tay nhanh chóng lật qua lật lại, Mấy lá phù lục đồng thời bay ra, giữa không trung hóa thành từng đám sương mù màu xám, mượn nhờ khí lưu hỗn loạn nhanh chóng khuếch tán ra. Toàn bộ chiến trường lập tức bị sương mù xám bao phủ, tầm nhìn trở nên mơ hồ không rõ. Kiếm khách tóc trắng hơi nhíu mày, trong lớp sương mù màu xám này, giác quan của hắn bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Đồng thời, hắn mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của Tần Lục di chuyển nhanh chóng, lập loè trong sương mù, khó mà nắm bắt. Đột nhiên, sắc mặt kiếm khách tóc trắng biến đổi, Hắn cảm giác được một luồng năng lượng ba động cường đại xuất hiện phía trước, hắn vô thức muốn lùi lại nhưng đã không kịp. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng toàn bộ chiến trường. Lực lượng băng hỏa kinh khủng điên cuồng tàn phá bừa bãi, thông phệ hết thảy mọi thứ xung quanh. Tầng ánh sáng màu vàng bảo vệ trên người kiếm khách tóc trắng, trước cổ sức mạnh mang tính hủy diệt này trở nên yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Mà cả người hắn cũng bị cổ lực lượng kinh khủng này hất bay ra ngoài. Thấy cảnh này, trên mặt Tần Lục và Hắc Tri Uyên rốt cục lộ ra một tia mừng rỡ. Có cơ hội, khi Tần Lục cảm xúc dâng trào, Bạch Phát Kiếm khách lại hơi khựng lại giữa không trung, sau đó chậm chậm đáp xuống đất. Y phục của hắn tuy có chút hư hại, nhưng thần thái vẫn như cũ thông dong, chỉ là sắc mặt có vài phần ngưng trọng. Tần Lục thấy vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác bất an. Bạch Phát Kiếm khách này, dường như muốn nghiêm túc, quả nhiên, Bạch Phát Kiếm khách sau khi đứng vững thân hình, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn khẽ nâng bàn tay, trong nháy mắt, vô số kiếm khí liếp nha liếp ngíp ngưng tụ thành hình bên cạnh hắn, trong suốt vô hình, xoay tròn không ngừng. Sau đó, bàn tay bạch phát kiếm khách đột nhiên ép xuống, vô số kiếm khí như mưa tên, bắn thẳng về phía Tần Lục và Hoắc Tri Uyên. Vút. Vút. Vút, cảm nhận được sự sắc bén của luồng kiếm khí này, Tần Lục và Hoắc Tri Uyên biến sắc, vội vàng thi triển thủ đoạn phòng ngự. Thế nhưng, kiếm khí này phản phất có được lực lượng xuyên thấu mọi thứ, thủ đoạn phòng ngự của bọn họ trước luồng kiếm khí này lại tỏ ra cực kỳ yếu ớt, bành. Bành, âm thanh trầm đục liên tiếp vang lên, Tần Lục và Hoắc Tri Uyên bị kiếm khí đánh trúng, thân hình không tự chủ được lùi về phía sau. Ngực bọn hắn khí huyết cuồn cuộn, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ. Liên hợp phòng ngự, Tần Lục không kịp lau đi vết máu từ nơi khóe miệng, hét lớn một tiếng, một tay nhanh chóng kết ấn, linh khí trong cơ thể cuồn cuộn hàng khí bao trùm bốn phía. trong chốc lát, không khí xung quanh nháy mắt hạ nhiệt độ, phản phất như trời đông giá rét gián lâm. ngay sau đó, một tấm băng thuẫn to lớn ngưng tụ thành hình trước mặt hắn và Hoắc Tri Uyên, trong suốt sáng long lanh, tỏ ra hàng khí lạnh lẽo thấu xương. mà Hoắc Tri Uyên cũng không hề yếu thế, trong miệng hắn lẩm bẩm, phù lục trong tay bay múa. từng đạo quang mang từ trong tay hắn bắn ra, tạo thành một trận pháp nhỏ, kim quang thuẫn cùng băng thuẫn đang xen vào nhau tạo nên một bức tường phòng ngự không thể phá vỡ. Ken Ken Ken, kiếm khí liên tục va chạm vào băng thuẫn và quang thuẫn, không ngừng phát ra âm thanh va đập thanh thúy. Tần lục một tay vận chuyển linh khí, tiếp tục kích hoạt, tuyết nguyệt phi hoa, ngưng kết ra băng thuẫn kiên cố, ngăn cản toàn bộ kiếm khí như nước lũ bên ngoài. Tuy nhiên, hắn cũng không vì vậy mà thả lỏng. Thực lực của bạch phát kiếm khách quá mạnh mẽ, kiếm khí của hắn phản phất như vô cùng vô tận, giống như mưa to gió lớn, liên miên bất tuyệt. Mỗi một kích đều khiến Tần Lục cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Nhất định phải nhanh chóng tìm ra sơ hở của hắn. Tần Lục trong lòng lo lắng, hiểu rõ nếu cứ tiếp tục bị động phòng thủ, linh khí của bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị hao hết, rơi vào tuyệt cảnh. Ngay lúc này, thanh âm khang khang của Hắc Tri uyên truyền đến. Tần Huyên dùng biện pháp kia đi. Tần Lục nghe vậy, trong lòng chấn động. Hắn hiểu Hoắc Tri Uyên đang nói đến, chính là phương án chiến đấu bọn họ đã thương lượng trước đó, lợi dụng Phù Lục hấp dẫn mục tiêu, sau đó Tần Lục sẽ áp sát, phát động một kích trí mạng. Chiến thuật này, từng phát huy tác dụng mấu chốt khi bọn họ chiến thắng, u ảnh bát tí thú. Được. Tần Lục không chút do dự đáp. Tại thời khắc nguy cơ này, băng diễm tiểu cầu đã không thể ẩn giấu. Hoắc Tri Uyên nghe vậy, bàn tay lật qua lật lại một tấm phù lục màu tím trống rỗng xuất hiện. Hắn bắn ra một dọc tinh huyết từ mi tâm, rơi vào lá bùa, nháy mắt kích phát ra lôi đình chi lực chói mắt. Lôi đình chi lực bay lên không trung, hội tụ thành một con lôi long khổng lồ, gầm thét lao về phía bạch phát kiếm khách. Lôi long vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn sự chú ý của bạch phát kiếm khách. Cùng lúc đó, một tấm bùa chú dán lên ngực tầng lục, thân ảnh tầng lục trong ánh sáng trắng bao phủ, trở nên mơ hồ khóa thành một đạo hàng quang lao về phía bạch phát kiếm khách với tốc độ xét đánh không kịp bưng tay. Trong tay hắn nắm chặt một viên băng diễm tiểu cầu đã sớm ngưng tụ, chuẩn bị phát động một kích trí mạng trong nháy mắt áp sát đối thủ. Bạch phát kiếm khách đang dùng toàn bộ tinh thần ứng phó công kích lôi đình của Hoác Tri Uyên, đột nhiên, cảm thấy lạnh lẽo từ sau lưng đánh tới. Hắn theo bản năng quay người vung kiếm, nhưng đã không kịp. Thân ảnh tầng lục như quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn băng diễm tiểu cầu đột nhiên đánh vào tim của hắn. Bành, tiếng đổ vang lên, băng diễm tiểu cầu nổ tung trước ngực bạch phát kiếm khách, băng hàng và liệt diễm đang xen trong nháy mắt xâm nhập vào cơ thể hắn. Bạch phát kiếm khách chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương, đồng thời lại có hỏa diễm biên cuồng thiêu đốt trong cơ thể, loại tra tấn băng hỏa song trọng này khiến hắn thống khổ không chịu nổi. Mà lúc này, lôi đình chi lực của hoắc tri uyên cũng ập tới. Lôi long giận dữ gầm thét xuyên qua thân thể bạch phát kiếm khách điện quang lóe lên. Phút bạch phát kiếm khách giữa không trung phun ra một nguồn máu tươi, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Thấy vậy, tần lục và hoắc tri uyên sao có thể cho hắn cơ hội thở dốc, thân hình lóe lên, lại xuất hiện bên cạnh bạch phát kiếm khách, phát động thế công mãnh liệt. băng kiếm, hỏa cầu, đôi đình, phù lục, các loại thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp, khiến bạch phát kiếm khách mệt mỏi chống đỡ. Lại đến, thân hình tần lục như gió, lại xuất hiện sau lưng bạch phát kiếm khách, băng diễm tiểu cầu trong tay lần nữa ngưng tụ. Mặc dù cánh tay trái máu thịt be bét, nhưng hắn không hề để ý, hung hăng nện tiểu cầu xuống. Quanh, lại một tiếng đổ lớn vang lên, bạch phát kiếm khách lại bị băng diễm tiểu cầu đánh trúng. Thân ảnh của hắn trong băng diễm loạn troạn, hiển nhiên đã bị thương nặng. Nhanh lên, liên thủ mục kích, tần lục và hoắc tri uyên cùng hô to, thần sắc cực kỳ hưng phấn mặc dù bạch phát kiếm khách thực lực phi phàm, nhưng dưới sự liên thủ tấn công mạnh mẽ của hai người bọn họ cũng đã lộ ra dấu hiệu suy yếu thừa thắng xông lên hai người lần nữa điều động linh khí bàn bạc trong cơ thể, ý đồ dành cho bạch phát kiếm khách một kích cuối cùng kết thúc trận chiến này thế nhưng, ngay lúc này dị biến xảy ra, bạch phát kiếm khách đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng gào rung chuyển trời đất vang lên trên người hắn tỏa ra một cổ khí thế rung động lòng người. Tóc không gió mà bay, từng sợi dựng đứng, phản phất như có một cổ lực lượng vô hình điên cuồng phun trào trong cơ thể. Ngay sau đó, hộp kiếm sau lưng hắn cũng bắt đầu tỏa ra hào quang chói mắt, phản phất như có một loại lực lượng cường đại nào đó sắp phá hộp mà ra. Ánh sáng kia càng thêm chói lòa giống như mặt trời ban trưa, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Không ổn. Hắn đây là muốn liều chết đánh cược một lần. Mắc tri uyên hoảng sợ nói, thanh âm mang theo kinh hoảng khó mà che giấu. Tần lục cũng thần sắc khẩn trương, vội vàng vung, trảm nguyệt kiếm, chém ra vô số đạo kiếm khí, muốn ngăn cản bạch phát kiếm khách tung ra chiêu này. Bành, một tiếng đổ lớn vang vọng chân trời, hộp kiếm đột nhiên nổ tung, vô số trường kiếm như tia chớp bắn ra. Mỗi một thanh kiếm đều tảng ra khí tức lăng lệ. Kiếm khí của tần lục bị trường kiếm ngăn cản, dễ dàng bị đánh tan. Đồng thời, những thanh trường kiếm này giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm ảnh to lớn. Kiếm ảnh tựa như núi cao sừng sững, xuyên thẳng tầng mây, tảng ra uy thế kinh khủng khiến người ta sợ hãi. Mỗi một sợi trường kiếm đều phản phất như có thể cắt đứt không gian, làm cho cả thiên địa cũng vì đó mà rung rẩy. Tần lục và Hoắc tri uyên thấy cảnh này, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Khí tức kiếm ảnh này phát ra, đủ để khiến bất kỳ tu sĩ nào dưới hóa thần phải khiếp sợ kinh hãi. Theo kiếm ảnh ngưng tụ, không khí xung quanh phản phất như bị áp súc, trở nên ngưng trọng dị thường. Một luồng áp lực vô hình tràn ngập, khiến Tần Lục và Hoắc Tri Uyên cảm thấy hô hấp khó khăn, tim đập loạn nhịp. Quần áo của bọn họ dưới cổ uy áp này không gió mà bay, phấp phới, phản phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé rách. Dưới sự chú mục của hai người, kiếm ảnh dần dần ngưng thực ầm ầm nương theo tiếng nổ vang lên tai nhíp ốc đạo kiếm ảnh to lớn kia phản phất như thiên thượng tiên nhân vung kiếm xuống nhân gian mang theo uy thế kinh khủng hủy thiên diệt địa chém thẳng xuống giờ phút này thiên địa biến sắc chỉ còn lại duy nhất đạo kiếm ảnh sắc bén vạch phá không trung thế không thể cản hướng thẳng xuống chém vào mẹ nó liều mạng trong mắt hoắc tri uyên lóe lên một tia quyết tuyệt cầm nhẹ một tiếng tay cầm tấm phù lục bốc lên màu vàng miệng lẩm nhẩm chú ngữ theo tiếng quát kẽ của hắn. Phù Lục trong nháy mắt bốc cháy, hóa thành kim quang bao phủ lấy toàn thân hắn. Chỉ trong chốc lát, thân hình của hắn tăng vào cấp mấy trăm lần, hóa thành kim thiết cự nhân cao lớn như núi, giằng co cùng kiếm ảnh to lớn. "Tần huynh, ngươi lui trước đi." Thanh âm quát tri uy như sấm rền cuồn cuộn, đinh tai nhức ốc. Hắn vung đôi tay to lớn, dứt loạt lao về phía kiếm ảnh khổng lồ kia. Tần Lục thấy cảnh này, con ngươi co rút lại, tay phải nhanh chóng ném ra trường kiếm trong tay hai tay từ hai bên khép lại. tại lòng bàn tay hắn, hai luồng khí tức có thuộc tính khác biệt bắt đầu xuất hiện. nóng bỏng như lửa liệt diễm cùng hàng khí lạnh thấu xương, điên cuồng đang xen vào nhau, phản phất có thể xé rách cả không gian. hắn biết rõ, chỉ dựa vào kim sắc cự nhân của Hoắc Tri Uyên, tuyệt đối không thể ngăn cản kiếm ảnh sắt bén kia. nếu cứ ngồi yên không can thiệp, Hoắc Tri Uyên chắc chắn phải bỏ mạng tại chỗ. hắn không thể để điều đó xảy ra. một cái không đủ, còn cần một cái nữa. Tần Lục thầm nhủ trong lòng, trong tay lại lần nữa ngưng tụ ra một quả băng diễm tiểu cầu. Trán hắn mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định. Đây là thời khắc sinh tử tồn vong của hắn và Hoắc Tri Uyên, hắn nhất định phải dốc toàn lực ứng phó. Ngay tại khoảnh khắc kim thiết cự nhân và ký mảnh sắp va chạm, Tần Lục đột nhiên đẩy mạnh hai tay, hai đạo băng diễm tiểu cầu như sao băng xẹt qua chân trời, bắn nhanh về phía ký mảnh to lớn kia, phanh phanh, hai tiếng nổ lớn gần như đồng thời vang lên băng diễm tiểu cầu cùng kiếm ảnh giữa không trung va chạm kịch liệt, bột phát ra uy lực kinh người, lực trùng kích khổng lồ làm rung chuyển không gian, sóng xung kích cùng bão như gió bão lan ra bốn phía, quét sạch tứ phương. Dư âm vụ nổ tuy làm suy yếu nguyện khí của kiếm ảnh, khiến nó có vẻ lung lay sắp đổ, nhưng kiếm ảnh do vô số trường kiếm ngưng tụ mà thành này, uy lực vẫn không thể xem thường, nó ngoan cường chống cự lại trùng kích, chưa từng hoàn toàn tan biến. ầm ầm, âm, âm thanh vang vọng lại lần nữa. Kim Thiết Cự Nhân và kiếm ảnh cuối cùng đã đụng độ trực diện. Cả hai va chạm vào nhau, tựa như trời long đất lở, khí lãng kinh cũng như cuồng long tàn phá bừa bãi, quét sạch mọi thứ xung quanh. Dưới sự tàn phá của khí lãng này, cây cối, núi đá, mây mù xung quanh, tất cả đều hóa thành bột mịn, bay lơ lửng trong không trung. Hoắc Tri Uyên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, toàn bộ thân thể Kim Thiết Cự Nhân đều rung rẩy dữ dội. Hắn dốc hết toàn lực muốn ổn định thân hình, nhưng cổ lực lượng này quá mức to lớn, giống như lưỡi dao xé rách không gian, khiến hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng hoắc Tri Uyên, sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệt như tờ giấy. Thân thể kim thiết cự nhân cũng bắt đầu xuất hiện vết nước, vỡ vụn rồi rơi xuống từ không trung. Ngay tại lúc này, tầng lục kim quang lóe lên, cầm kiếm đột ngột xuất kích. Lúc này, thân hình tần lục khẽ động. Kim Quang lấp lóe quanh thân, hắn cầm kiếm đột ngột xuất kích, vô số đòn chém xuống như mưa to đánh vào kiếm ảnh, chia sẻ bớt một phần áp lực cho Hoắc Tri Uyên. Dưới sự hợp lực của hai người, kiếm ảnh nguy nga tự núi cao kia cuối cùng bắt đầu không chống đỡ nổi, dần dần tan biến. Trống, đột nhiên, tóc trắng kiếm khách ngửa mặt lên trời gào thét, một tiếng trống giận rung trời vang lên. Vô số trường kiếm sắp tan biến phản phất như nghe được tiếng chủ nhân triệu hoáng nhào nhào thoát ly khỏi kiếm ảnh, tự như chim én về tổ bay ngược trở về hộp kiếm của tóc trắng kiếm thách. Tần huynh, chúng ta, rơi từ trên không xuống, Hoắc Tri Uyên sắc mặt tái nhợt, vừa định mở miệng nói chuyện, hai mắt lại dần dần mất đi tiêu cự, đột nhiên nhắm nghiền lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Hắn rơi thẳng xuống mặt đất phía dưới. Tần lục thấy cảnh này, trong lòng lo lắng như lửa đốt. Hoắc Tri Uyên đã hôn mê, không thể tiếp tục chiến đấu, Điều này khiến cho hắn rơi vào hoàn cảnh đơn độc chiến đấu. Nhưng hắn biết rõ, giờ phút này không thể phân tâm chăm sóc cho Hoắc Tri Uyên, chỉ có nhanh chóng đánh bại tóc trắng kiếm khách mới có cơ hội chạy thoát. Nghĩ đến đây, Tần Lục ánh mắt ngưng tụ, cắn chặt răng, thân hình đột nhiên gia tốc, hóa thành kim quang chói mắt, lao thẳng đến tóc trắng kiếm khách. Tần Lục đã nâng cao tốc độ của mình đến cực hạn. Hắn đã nâng tốc độ lên đến cực hạn. Thân ảnh để lại một vệt quỷ tích màu vàng thật dài trong không trung, trong nháy mắt đã tới trước mặt tóc trắng kiếm khách. Tóc trắng kiếm khách thấy thế, nhanh chóng vung kiếm nghênh chiến. Bang, hai thanh kiếm chạm vào nhau, phát ra âm thanh kim loại va chạm thanh thúy, chấn động lòng người. Hai người giữa không trung triển khai một trận kịch chiến. Vừa rồi hộp kiếm vạn kiếm cùng phát ra, tự hồ đã khiến tóc trắng kiếm khách tiêu hao rất nhiều, ngay sau đó, lực chiến đấu của hắn cũng yếu đi không ít so với trước đó. Điều này cũng khiến tần lục tạm thời có thể cùng hắn đánh ngang sức ngang tài. Bất quá, tình huống của tần lục cũng không khả quan. Hắn có thể cảm giác được, tốc độ cùng khả năng phản ứng của mình đã không bằng trước, mỗi một lần vung kiếm, mỗi một lần va chạm, đều như dùng hết toàn bộ sức lực. Hắn biết rõ, đây là cái giá phải trả khi liên tục sử dụng bốn lần băng diễm tiểu cầu. Chiêu thức có uy lực cường đại như thế, cho dù là thân thể nguyên anh hậu kỳ của hắn, cũng khó có thể tiếp tục thi triển. Cứ tiếp tục như vậy, ta sợ khó chống đỡ quá lâu, Tần lục thầm nghĩ trong lòng. Nếu không nhanh chóng kết thúc chiến đấu, hôm nay hắn nhất định sẽ bỏ mạng ở nơi này, lúc này, Tần lục nhớ tới một chiêu hắn từng dự đoán ở tầng 56. Một chiêu này, hắn không thể đảm bảo có thể hoàn chỉnh thi triển ra, cho dù có thành công cũng có khả năng mất mạng trong đó. Liều mạng, trong mắt Tần Lục lóe lên một tia tàn nhẫn, đã hạ quyết tâm. Không sử dụng chiêu này, chắc chắn phải chết, sử dụng chiêu này, còn có một tia hy vọng sống. Đã như vậy, sao không dứt khoát đánh cược một lần? Đi, Tần Lục khẽ quát một tiếng, tay phải đột nhiên hất về phía trước. Chỉ thấy, Trảm Nguyệt kiếm tựa như sao chổi bắn nhanh mà ra, mang theo một đạo sáng chói, tự động tiến về phía trước. Linh kiếm sau khi được bồi dưỡng tỉ mỉ, đã có một mức độ ý thức tự chủ nhất định, không cần chủ nhân điều khiển, vẫn có thể tự chủ ngên chiến. Tần lục hít sâu một hơi, thừa dịp tóc trắng kiếm khách bị, trảm nguyệt kiếm, kiềm chế, hắn trắng chặt răng, dùng hết toàn lực, hai tay ngưng tụ ra mỗi bên một quả băng diễm tiểu cầu. Lập tức, mi tâm hắn phun ra một sợi tinh huyết, ngưng tụ thành hình, lơ lửng trước ngực. Hợp, tần lục hai tay đột nhiên khép lại. Từ từ kéo gần khoảng cách hai quả băng diễm tiểu cầu Không gian vào thời khắc này Phản phất như vạn vẹo Một cổ năng lượng dao động càng mạnh mẽ hơn Từ trong tay tầng lục khuấy động mà ra Sắc mặt tầng lục tái nhợt Mồ hôi nhễ nhại Trong cơ thể càng truyền đến từng trận dị hưởng Mà giờ khắc này tóc trắng kiếm khách Tự hồ cũng cảm nhận được tầng lục mục kích này ẩn chứa năng lượng kinh khủng Lo lắng muốn đến gần ngăn cản Nhưng hắn bị Trảm nguyệt kiếm, vây khốn Không cách nào nhanh chóng áp sát Ngưng Tần lục mở miệng gào thét Hai tay đột nhiên thu lại Đem hai quả băng diễm tiểu cầu hoàn toàn dung hợp làm một Chết tần lục lại lần nữa trống giận Hai tay đột nhiên đẩy ra Băng diễm tiểu cầu sau khi dung hợp Tựa như một viên sao trời sáng chói bắn nhanh mà ra Mang theo khí thế hủy thiên diệt địa Phóng về phía tóc trắng kiếm khách sắc mặt tóc trắng kiếm khách đại biến Hộp kiếm rung rung Vô số trường kiếm lại lần nữa tuôn ra Ý đồ ngăn cản một kích trí mạng này Nhưng mà Quy lực băng diễm tiểu cầu Sau khi dung hợp quá mức cường đại Những thanh trường kiếm kia Ngay trong khoảnh khắc chạm vào tiểu cầu liền toàn bộ hóa thành bột mịn. Phanh, một tiếng vang nhỏ truyền đến Băng diễm tiểu cầu va chạm vào người tóc trắng kiếm khách Quanh, năng lượng trong nháy mắt bột phát Thôn vệ hoàn toàn thân ảnh tóc trắng kiếm khách Không gian xung quanh cũng bị cổ năng lượng này xé rách Lộ ra từng đạo vết rách đen kịt. Bên ngoài vạn tượng thiết tháp, mấy bóng người nhàn tản ngồi rải rác xung quanh, có người nhắm mắt dưỡng thần, có người khẽ khàng trò chuyện, có người chăm chú nhìn tháp rách, mỗi người chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Bỗng nhiên, vệt trắng ở cửa hắc tháp lóe lên, một bóng người loạn choạng bước ra. Biến hóa này lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. "Tô đạo hữu, Tô Hạo, Tô đạo hữu." Sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Tô Hạo đột nhiên xuất hiện khiến mọi người kinh ngạc. Hắn trông vô cùng chật vật, y phục trên người rách nát không chịu nổi, nhiều chỗ nhúng máu, sắc mặt trắng bệt như tờ giấy, ngay cả ánh mắt cũng có vẻ hơi tan rã. Nhưng dù vậy, khóe miệng hắn vẫn mang theo một nụ cười. thấy vậy, khuất trường ca với thần thái như thường thể cười một tiếng, cười tươi như thế, xem ra lần này ngươi thu hoạch không nhỏ a. đến, mau nói cho mọi người biết, ngươi xông qua được cửa thứ mấy, tô hạo ngồi phịch xuống đất, thở ra một hơi trọc khí, chậm rãi nói, tầng thứ 56. Hắn tuy rằng giọng nói yếu ớt, nhưng nụ cười trên mặt lại rạng rỡ như ánh nắng. Đám người nghe vậy, những người ở ngoài lập tức xôn xao. Tô Huynh, ngươi thật sự khiến người ta khâm phục, quá thần kỳ, đây chính là độ cao mà ngay cả Nguyên Anh Đỉnh Phong cũng hiếm khi xông qua được A, 56 tầng, tại tòa vạn tượng thiết tháp thần bí khó lường, uy danh truyền xa này, đã là một thành tích tương đối không tầm thường. Thủ quan giả có thực lực đạt đến nửa bước hóa thần cảnh, mà tô hạo có thể lấy tu vi nguyên anh hậu kỳ xông qua cửa này đủ thấy thực lực phi phàm và thiên phú trác tuyệt của hắn trong mắt quốc trường ca cũng hiện lên một tia kinh ngạc và thưởng thức hắn miễn cười bước tới trước vỗ mạnh vào vai tô hạo lớn tiếng nói tốt tô hạo ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng tô hạo ngẩng đầu nhìn về phía quốc trường ca trong mắt lóe lên ánh sáng đắc ý hắn cười rạng rỡ đáp lại tại hạ há có thể phụ sự kỳ vọng của tiền bối giờ phút này Tô Hạo trở thành tiêu điểm chú ý của đám người, thành tựu của hắn khiến mọi người chấn động. Mà hắn đột nhiên liếc nhìn hiện trường, mở miệng hỏi, Tần Lục đâu? Hắn còn chưa ra sao? Giờ khắc này, ở đây tổng cộng có 8 người, ngoại trừ Tần Lục và Hoắc Tri Uyên, những người còn lại đều đã trở về. Nghe được Tô Hạo nhắc tới Tần Lục, Khúc Trường ca mỉm cười, đáp, tính thời gian, hẳn là hắn cũng sắp ra rồi, chúng ta lại kiên nhẫn chờ đợi là được. Ngươi cũng mau ăn chút đang dược chữa thương đi, đừng để lại tai họa ngầm gì. Cô hạo gật đầu đáp ứng, lập tức không nói thêm gì nữa, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Đám người cũng ngồi xuống lần nữa, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian thấm thoát, vừa chờ, chính là dài dằng dặc hơn một tháng. Hơn một tháng này, tâm tình mọi người theo thời gian trôi qua dần trở nên nghi hoặc trùng điệp, không ngừng đưa ánh mắt về phía hai vị hóa thần tiền bối ở phía trước nhất. Lão Tổ, hai vị tiền bối rốt cuộc khi nào mới có thể ra, bạch như cảnh giới kim đan cuối cùng không kìm nén được, tiếng lên hỏi thăm quốc trường ca, trong giọng nói còn lộ ra từng tia vội vàng. Cũng không khó để lý giải, nàng lần này thu hoạch tương đối khá trong vạn tượng thiết tháp, chạm tới cơ hội trân quý để đột phá Nguyên Anh. Tuy nhiên, thời gian dài chờ đợi khiến nàng cảm thấy thời gian phỏng chừng như bị lãng phí vô ích, cơ hội đột phá kia cũng dần dần phai nhạt trong đầu. Vì muốn nắm bắt kỳ ngộ ngàn năm có một này, nàng không nhịn được hỏi thăm tình hình của khuất trường ca. Khuất trường ca khẽ lắc đầu, trả lời ngắn gọn, không biết. Bạch Như cắn chặt môi, hỏi lại, chẳng lẽ, ngay cả lão tổ cũng không thể cảm giác được tình huống bên trong sao? Khuất trường ca thở dài, giải thích, bên trong vạn tượng thiết tháp tự thành một phương thiên địa, tất cả cảm giác đều bị ngăn cách. Trừ khi bọn họ chủ động đi ra, nếu không chúng ta không cách nào biết được tình huống của họ. Bạch Như ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vậy, hai vị tiền bối có thể nào đã, nàng không nói hết lời, nhưng mọi người ở đây đều hiểu rõ. Từ khi tiến vào tháp sắc vượt quan đến nay, đã qua ròng rã bốn tháng. Đa số mọi người đều hoàn thành vượt quan trong hơn một tháng, tô hạo chậm nhất cũng chỉ mất hơn hai tháng. Mà tần lục cùng hoắc tri uyên đến nay vẫn còn trong tháp, điều này khó tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ lung tung. Chết, cũng không quá khả năng quốc trường ca nhíu mày, trầm ngâm nói, hoắc tri uyên am hiểu phòng thủ, Tần lục am hiểu công kích, hai người nếu liên thủ, đột phá 56 tầng cũng không phải là việc khó. Trừ phi, nói đến đây, thanh âm của quốc trường ca dần dần trầm thấp. Ông Chi Nam ở bên cạnh tiếp lời, trừ phi bọn hắn mạo hiểm trùng kích tầng thứ 57. Bạch Như tò mò hỏi, tầng thứ 57, trốt cuộc có chỗ kinh khủng đến mức nào, ông Chi Nam chậm rãi nói, thủ quan chi quái ở tầng 57, thực lực đã tiện cận hóa thần cảnh. Cho dù là ta và quốc đạo hữu, cũng gần như chỉ ở tầng 57 liền lựa chọn rút lui. Nếu tầng lục và hoắc Tri Uyên thật sự dám xông vào, hưu ông Chi Nam còn chưa nói hết lời, vạn tượng thiết tháp vẫn luôn không có động tĩnh đột nhiên rung lên, cổng sáng lên một đạo bạch quang hai bóng người đã xuất hiện trước mặt mọi người. hoắc Tri Uyên cổng tầng lục, từng bước một đi ra từ trong vạn tượng thiết tháp, Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung trên thân hai người. Chỉ thấy Tần lục cúi thấp đầu, hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch vô cùng, toàn thân đẫm máu, càng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình chính là, hai chân của hắn từ đầu gối trở xuống đã biến mất, chỉ còn lại một mảnh máu thịt be bét. Tần trưởng môn, Tần huynh, hoác đạo hữu, hoác huynh. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hiện trường lập tức vang lên các loại tiếng kinh hô. Quốc Trường Ca và Ôn Chi Nam nhìn nhau, vẻ ngưng trọng lộ rõ trên mặt. Ánh mắt của bọn hắn tập trung tại trên thân Tần Lục, trong lòng dân lên một cổ cảm giác nặng nề. Thương thế thảm trọng như vậy, cho dù là hóa thần tu sĩ cũng khó có thể chịu đựng. Tần Lục có thể gắn gượng qua cửa này hay không, quả thật không thể biết được. Quất Trường Ca phản ứng mau lẹ, nhanh chóng tiếp nhận Tần Lục từ trong tay Hoắc Tri Uyên lấy ra một viên đan dược kim quang rạng rỡ không chút do dự nhét vào trong miệng tần lục, đồng thời bắt đầu rót vào linh khí, trị liệu thương thế cho hắn. Lúc này, ông Chi Nam nhìn chầm chầm hoắc Tri Uyên, trầm giọng hỏi, Tri Uyên, các ngươi vì sao lại ở trong tháp lâu như thế? hoắc Tri Uyên giờ phút này mồ hôi đầm đìa, hắn mệt mỏi trả lời, trong quá trình tần huynh xung quan bị trọng thương, cơ hồ hồn phi phách tán. Vì duy trì tính mạng của hắn, ta không thể không dừng lại trong đó, một mực chữa thương cho hắn cho tới giờ khắc này mới có chút chuyển biến tốt đẹp, Ôn Chi Nam nghe vậy, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, truy vấn, các ngươi rốt cuộc đã gặp phải loại quái vật nào? Chiến đấu lại thảm thiết đến như vậy, Hoắc Tri Uyên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đó là một kiếm tu tóc trắng xóa, tự hồ là huyễn ảnh của một vị tiền bối trước khi chết, sức chiến đấu của nó dị thường cường hoành, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó. Kiếm tu tóc trắng, Khúc Trường Ca và Ôn Chi Nam nghe vậy, đều là ánh mắt ngưng tụ, trong lúc đối mặt nhau, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Các ngươi, xông qua được bao nhiêu tầng? Ông Chi Nam theo đuổi không bỏ mà hỏi. Hoách Tri Uyên nhìn quanh bốn phía đám người, bờ môi khẽ nhúc nhích, chậm rãi phun ra, "Tầng thứ 57." Lời này vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh lặng, trong tịnh điện Thanh Vân Phong, Thanh Huyền Tông. Mắt của ngươi cảm thấy thế nào?" Cố Nguyệt thân mang một bộ đạo bào trắng thuần dịu dàng vì tần lục cởi băng vải quấn quanh vết thương, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. tần lục cảm nhận tỉ mỉ một phen, nhẹ nhàng lắc đầu, giọng điệu bình thản nói, đã không còn đáng ngại. tuy giờ phút này mắt không thể thấy, nhưng cảm giác nhói đau đã biến mất, tin tưởng thêm chút thời gian nữa, thị lực sẽ có thể khôi phục như ban đầu. cố nguyệt khẽ thở dài một hơi, hai, ngươi lần này bị thương thực sự quá nặng, không có cách nào. tại thời điểm này, nếu không liều mạng một lần. Sợ là không cách nào sống sót Tần lục xem thường một câu Trong ánh mắt có vẻ may mắn Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi rời khỏi vạn tượng thiết tháp Ngày đó Hắn dung hợp hai tiểu cầu băng diễm rồi phóng thích Rốt cục đánh bại kiếm tu tóc trắng kia Nhưng vì khoảng cách quá gần Bản thân cũng bị trọng thương Cơ hồ tính mạng như treo trên sợi tóc May mắn Hoắc tri uyên kịp thời ra tay viện trợ Tại thời điểm hắn sắp chết đã giúp hắn duy trì được hơi thở Sau đó lại có Khuất Trường Ca và Ôn Chi Nam, hai vị tu sĩ hóa thần liên thủ cứu chữa, mới đưa hắn từ trong tay tử thần đoạt lại. Cũng tại một năm trước, hắn được an toàn đưa về Thanh Huyền Tông, cho đến hôm nay. Trong một năm, thương thế của hắn đã tốt hơn một nửa, chẳng những hai chân đã mọc trở lại, bệnh mắt cũng sắp khỏi hẳn. Chỉ cần thêm nửa tháng, là có thể khôi phục như ban đầu. Lần này, ngươi thực sự mạo hiểm, nhưng cũng chính vì thế, ngươi mới có được cơ duyên thực sự nói xong. Ánh mắt cố nguyệt rơi vào hộp kiếm gỗ màu nâu trên bàn. Hộp kiếm hình chữ nhật, được điêu khắc tỉ mỉ từ loại gỗ cổ không rõ tên, chất gỗ cứng rắn, tỏa ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt, lộ vẻ cổ xưa mà thần bí. Trên nắp hộp, điêu khắc hoa văn phức tạp, những đường vân này đang xen vào nhau, phản phất phát họa ra một bức kiếm trận cầu kỳ ảo, làm người ta mơ màng. Tần lục khẽ cười một tiếng, vất tay một cái, hộp kiếm liền nhẹ nhàng bay tới trước mặt hắn. Hắn duỗi ngón tay, khẽ vuốt ve những đường vân gồ ghề trên nắp hộp, cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu qua đầu ngón tay, phản phất truyền đến một loại lực lượng cổ xưa mà cường đại nào đó. Đúng vậy, nếu không trải qua khủng hoảng bên bờ sinh tử, ta làm sao có thể có được hộp kiếm trong truyền thuyết này, Tần Lục thấp giọng tự nói, trong giọng lộ ra vẻ cảm khái nhàn nhạt. Chiếc hộp kiếm này là vật mà kiếm tu tóc trắng sử dụng ngày đó. Khi rời khỏi vạn tượng thiết tháp, hoắc Tri Uyên đã mang nó ra, đồng thời giao cho Tần lục xem như chiến lợi phẩm thông qua tầng thứ 57. Mà sau khi hỏi thăm hai vị tiền bối hóa thần, Tần lục đã biết được thân phận của Vân Thiên Hạc cùng với sự phi phàm của hộp kiếm này. Kiếm tu tóc trắng, tên là Vân Thiên Hạc, chính là kỳ tài kiếm đạo uy chấn tứ phương 2.000 năm trước. Hắn từ nhỏ đã chìm đắm trong kiếm đạo, thiên phú dị bẩm, trăm tuổi đã đạt nguyên anh đỉnh phong, danh dương thiên hạ. Vì truy cầu cảnh giới kiếm đạo cao hơn, Hắn một mình xông vào vô số hiểm cảnh, trải qua sinh tử khổ đau. Mà vạn tượng thiết tháp chính là bí cảnh cuối cùng mà hắn xông pha. Ở nơi này, hắn dâng ra sinh mệnh của mình, cuối cùng trở thành một trong những người thủ quan của vạn tượng thiết tháp. Mà hộp kiếm này, chính là pháp khí thành danh của Vân Thiên hà. Trong hộp chứa không gian thần bí, có thể dung chứa 36 thanh trường kiếm, chỉ cần hơi động ý niệm, kiếm trận sẽ lập tức hình thành, trợ chiến lực phi phàm. Hơn nữa, hộp kiếm còn có một công năng đặc thù, đó là có thể ôn dưỡng kiếm ý, bất luận là trường kiếm loại nào, chỉ cần đặt vào trong hộp kiếm, trải qua một thời gian ôn dưỡng, kiếm ý đều sẽ được tăng lên cực lớn. Gần đây việc thu thập vũ khí có tiến triển gì không, tần lục sờ thiên hạt kiếm hạt nhẹ giọng hỏi. Cố Nguyệt khẽ gật đầu, tươi cười rạng rỡ, ân, trong khoảng thời gian này, trong môn theo yêu cầu của ngươi đã tỉ mỉ chọn lựa nhiều thanh trường kiếm từ bảo khố của tông môn và các phòng đấu giá lớn. Tuy không sánh kịp độ sắc bén của, trảm nguyệt kiếm, nhưng cũng đều là pháp kiếm tam gia hiếm có. Tần lục nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Muốn phát huy uy lực lớn nhất của thiên hạt kiếm hạt, ngoại trừ cần một thanh chủ kiếm cường đại, còn cần những thanh trường kiếm khác phụ trợ. Chỉ có như vậy, mới có thể tạo thành kiếm trận hoàn chỉnh, phát huy ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Hiện tại đã có bao nhiêu thanh kiếm? Tần lục truy vấn Tổng cộng 12 thanh Cố Nguyệt đáp Rất tốt Tần lục gật đầu, trong giọng nói lộ vẻ chờ mong Đợi mắt ta khôi phục xong Sẽ bắt đầu thử nghiệm diễn luyện kiếm trận Của hộp kiếm này Có những thanh trường kiếm tam giai này phụ trợ Quy lực của trảm nguyệt kiếm Nhất định có thể nâng cao một bước Cố Nguyệt nhìn tần lục Khóe môi khẽ cong lên Sau đó từ trữ vật giới chỉ Lấy ra một bộ quần áo màu đen, đưa tới đây là phòng ngự y phục đã chế tác xong, ngươi thử xem. Tần lục nhận lấy quần áo, vừa chạm vào liền cảm nhận được một luồng xúc cảm lạnh bút mà cứng rắn. Chỉ thấy quần áo mềm mại như gấm đen, bề mặt tảng ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, phản phất có thể thôn phệ ánh sáng xung quanh. Kéo nhẹ một chút, có thể cảm giác được sự cứng cáp và mềm mại khác thường. Không tệ, da của, u ảnh bác tí thú, quả nhiên không tầm thường, có bảo y này trợ giúp lực phòng ngự của ta chắc chắn sẽ tăng lên nhiều, Tần lục mừng rỡ, lập tức mặc lên người. Quần áo màu đen dán chặt vào da hắn, tựa như trở thành một phần của thân thể. Hắn có thể cảm giác được khí tức của mình bị quần áo này che lấp một chút, trở nên càng thêm khó phát hiện. Cố Nguyệt cũng khẽ cười một tiếng, Dung Linh Đại Sư nói, trong quá trình chế tác hắn đã thêm vào nhiều loại tài liệu trân quý, không chỉ cứng rắn vô cùng, mà còn có thể hấp thu ánh sáng xung quanh khiến cho người mặc trong chiến đấu càng thêm khó bị phát hiện. Dung Linh Đại Sư chính là một vị luyện khí đại sư cực kỳ nổi danh ở kiến ninh vực. Khi trở về từ vạn tượng thiết tháp, Tần lục đã được ôn chi nam đảm bảo, cấp cho phần lớn chiến lợi phẩm, để mang cho Dung Linh Đại Sư tiến hành rèn đúc. Trong đó bao gồm da, nội tạng, xúc tu, của, U ảnh bác tí thú. Không ngờ mới ngắn ngủi một năm, Dung Linh Đại Sư đã chế tác xong một bộ quần áo tốt như vậy đưa về hiệu suất cao đến mức khiến người ta phải than thở. Hắn còn nói, Cố Nguyệt nói thêm, những pháp khí khác sẽ được chế tác sau, có thể cần một hai năm nữa. Không sao, vấn đề nhỏ. Tần Lục khẽ cười một tiếng, không hề để ý dừng một chút, Tần Lục lại hỏi, mua sắm pháp kiếm, chế tác pháp khí tứ giai, cần thiết linh thạch không phải số ít, trong môn linh thạch còn dồi dào không? Cố Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, hiếm thấy lộ ra một tia thịt đau. Sát thực tốn hao rất lớn, tích lũy của môn trong những năm gần đây đã hao đi chính thành, ngoại trừ chi tiêu thường ngày, gần đây sợ là không thể phung phí linh thạch nữa. Tần lục nghe vậy, khẽ cau mày. Dự trữ linh thạch trong môn cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của toàn bộ tông môn, mà bây giờ lại vì nhu cầu của mình mà hao phí phần lớn, trong lòng khó tránh khỏi ấy nấy. Hắn vừa định nói chuyện, một trận tiếng gió xé rách dùng dập đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy địch lâm vội vã bay vào mang theo vẻ mặt sốt ruột, chưởng môn chính trời xảy ra chuyện thanh huyền tông hậu sơn nơi có từ đường cổ kính cổ thụ chọc trời thấp thoáng mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh Đây là nơi trang nghiêm thần thánh nhất của tông môn bên trong đại điện treo chỉnh tề hồn giấy của đại bộ phận đệ tử và các trưởng lão Mỗi một tờ giấy trắng đại biểu cho một sinh mạng trân quý khẽ phiêu đảng theo gió nhẹ Giờ phút này Một tấm giấy trắng treo gần phía trước đang chậm chậm bốc cháy, ngọn lửa thôn vệ trang giấy, diện tích đã co lại đến hơn chín thành. Hồn giấy bốc cháy mang ý nghĩa chủ nhân đang gặp nguy hiểm tính mạng. Một khi cháy hết, đồng nghĩa với việc sinh mạng triệt để tan biến. Tấm hồn giấy đang bốc cháy này thuộc về chấp sự của Thanh Huyền Tông, Ngô Chính Thiên. Cần lục đứng ở phía trước nhất, tuy hai mắt mù loà, nhưng thần thức cường đại giúp hắn cảm ứng rõ ràng trạng thái của hồn giấy sắc mặt hắn ngưng trọng, biết rõ tình thế nghiêm trọng. Sáng nay vẫn còn rất tốt, đến chiều đột nhiên bốc cháy, tất nhiên là đã gặp chuyện liên quan đến tính mạng của chồng mình. Địch Lâm đã rối loạn thần sắc. Tần Lục không do dự, trực tiếp lên tiếng: Cố Sáng, Diệp Vũ, hai người các ngươi cùng Địch Lâm đi tìm kiếm Tiểu Bạch, nhất định phải đưa hắn an toàn trở về. Rõ. Diệp Vũ một thân trang phục màu đen, chấp tay nhận lệnh, không chút do dự. Mà Cố Sáng lại lộ vẻ khó xử, tiến lên một bước nói, "Chưởng môn, ta e rằng không thể đi. Hôm nay ta vừa nhận được tin tức từ quốc lão đầu, hắn bảo ta gần đây phải đến Khí Thành một chuyến." Tần Lục nghe vậy, nhíu mày, nhưng sau đó liền giãn ra. Hắn hiểu rõ con người Cố Sáng, nếu không phải tình huống khẩn cấp, hắn nhất định sẽ không từ chối. Thế nên, hắn khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này, Cố Nguyệt đột nhiên lên tiếng, Nếu tiểu sáng có việc quan trọng, vậy để ta thay hắn đi. Tần lục hơi sững sờ, ngày thường cố nguyệt luôn bận rộn nhiều việc của tông môn, hiếm khi ra ngoài. Không ngờ lần này nàng lại chủ động xin đi giết giặt. Dường như nhận ra sự nghi hoặc của tần lục, cố nguyệt giải thích tu vi của ta đã đình trệ từ lâu, đang muốn ra ngoài giải sầu một chút, xem có thể gặp được cơ duyên gì không. Nghe vậy, tần lục bừng tỉnh đại ngộ. Những năm gần đây, Tu Vi của Cố Nguyệt vẫn luôn dừng ở Kim Đan Kỳ, cho dù Thanh Huyền Tông có nguồn thu nhập linh thạch dồi dào, căn bản không thiếu Đan Dược Trân Quý. Nhưng dù vậy, Cố Nguyệt vẫn không cách nào chạm tới cánh cửa tấn thăng Kim Đan Hậu Kỳ. Tình huống này đã kéo dài nhiều năm. Với tính tình điềm tĩnh của Cố Nguyệt, cũng không khỏi bắt đầu sốt ruột. Bây giờ, nàng quyết định ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, chính là hy vọng có thể phá vỡ bình cảnh Tu Vi. Thì ra là thế, vậy tốt. Ngươi cùng Diệp Vũ và Địch Lâm cùng đi Nhớ kỹ phải chú ý an toàn Được Có mệnh lệnh của Tần Lục Ba người lập tức cầm lấy tấm hồn giấy Vẫn đang chậm chậm bốc cháy Vội vã rời đi Mục đích của bọn họ là Nam Hải Vực Nơi ngô chính Thiên Lâm vào hiểm cảnh Còn Tần Lục với thương thế chưa lành Chỉ có thể ở lại Sơn Môn Chờ đợi mấy người trở về Thời gian chờ đợi luôn rất dài Lần này vừa chờ đã hơn một tháng Trong lúc này thương thế của Tần Lục đã hồi phục, sau đó liền bắt đầu nghiên cứu chuyện quan trọng liên quan đến việc tấn thăng của mình. Hắn là tu sĩ ngũ linh căn, theo cách nói của khuất trường ca, chỉ cần bổ sung đủ hắc hỏa linh căn, liền có thể đạt tới trạng thái ngũ hành hợp nhất viên mãn. Mà phương pháp tốt nhất để bổ sung linh căn chính là, giống như hoác tri uyên, đánh giết yêu thú rồi lấy nội đan của nó. Sau đó lại đem nội đan giao cho luyện đan sư luyện chế thành đan dược, phục dụng là được. đương nhiên. Thực lực của yêu thú này tốt nhất phải gần đạt tứ giai đỉnh phong, chỉ có nội đan cấp bậc này mới có thể nâng cao sát suất bổ sung thành công hắc hỏa linh căn. Thế nhưng, yêu thú hỏa thuộc tính tứ giai đỉnh phong thì nên tìm ở đâu đây? Tần Lục không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Trong tu chân giới hiện nay, thế lực yêu thú đã dần suy yếu. Ngoại trừ một số ít rừng rậm còn có yêu thú ẩn hiện, những nơi khác đã rất khó gặp lại bóng dáng của chúng. Bởi vì một khi có yêu thú làm hại nhân gian, giết lung tung người vô tội, liền sẽ bị tu sĩ nho gia và cường giả các phương liên hợp vây quét. Dưới thủ đoạn cứng rắn này, rất nhiều yêu thú không dám tùy tiện lộ diện gây chuyện, trở nên dị thường điệu thấp. Đương nhiên, ở một số địa điểm thần bí có yêu thú hóa thần kỳ tồn tại, tu sĩ nhân loại cũng không dám tùy tiện đặt chân vào. Ngay lúc Tần Lục đang chìm trong suy tư, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một tia sáng, hắn nhớ tới một địa điểm có khả năng tồn tại yêu thú hỏa thuộc tính tứ giai đỉnh phong, Sích Diễm Sơn ở Sở Châu, Sích Diễm Sơn nằm ở phía đông Sở Châu là một ngọn núi lửa quanh năm bị bao phủ bởi lửa cháy hừng hực. Tên của nó chính là được đặt theo ngọn lửa vĩnh viễn không bao giờ tắt này, tượng trưng cho nhiệt liệt vô tận. Trong núi tương truyền ẩn dấu một yêu thú hỏa thuộc tính có thực lực phi phàm. Con yêu thú này tìm phục tại sâu trong núi lửa, lặng lẽ hấp thu hỏa nguyên lực bên trong núi lửa, thực lực sâu không lường được. Mặc dù truyền thuyết này có nhiều ý kiến khác nhau, tính chân thực không thể khảo chứng, nhưng Xuất Diễm Sơn có đặc tính núi lửa không thể nghi ngờ là nơi hội tụ hỏa nguyên lực. Đối với yêu thú hỏa thuộc tính, nơi đó không thể nghi ngờ là thánh địa tu luyện lý tưởng. Đến đó tìm kiếm hỏa hệ yêu thú, có lẽ là lựa chọn chính xác nhất của ta, trong mắt tầng lục lóe lên một tia tinh quang, lập tức quyết định, sau khi Cố Nguyệt và những người khác trở về, sẽ lập tức đến xích Diễm Sơn tìm kiếm tung tích của yêu thú hỏa thuộc tính. Đương nhiên, trước đó, hắn còn có một nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành, nắm giữ kiếm trận trên thiên hà kiếm hạt. Ngày hôm đó, Tần lục mồi xếp bằng trong phòng tĩnh tu, trước mặt đặt thiên hạt kiếm hạt có tạo hình phong cách cổ xưa. Hắn nhắm mắt ngưng thần, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt hộp kiếm, cảm nhận đường vân chập trùng và biến hóa, ý đồ nắm bắt quy luật bên trong. Theo thời gian trôi qua, trong lòng hắn dần dần hiện lên một bức tranh kỳ diệu. Trận pháp này do vô số phi kiếm tạo thành, mỗi một thanh phi kiếm đều múa theo quỹ đạo và tiết tấu nhất định, phối hợp lẫn nhau, tạo thành một kiếm trận phức tạp và tinh diệu. Trong lòng tần lục tràn đầy vui mừng, hắn cảm thấy mình dường như đã chạm tới tinh túy của kiếm trận. Tuy nhiên, hắn vẫn không dám kinh thường, tiếp tục ngưng thần tinh khí, lý giải sâu hơn về quy luật vận chuyển của kiếm trận. Động tĩnh và biến hóa lực lượng của mỗi thanh phi kiếm đều được thể hiện rõ ràng trong não hải của tần lục. Dưới loại cảm giác kỳ diệu này, ngón tay tần lục bắt đầu khẽ rung động. Hắn vô thức mô phỏng quỷ tích múa của phi kiếm. Đột nhiên, hắn giơ tay chỉ vẽ ra từng đạo quỷ tích linh động trên không trung. Những quỷ tích này hô ứng lẫn nhau với đường vân trên hộp kiếm, phản phất như tái hiện lại bức tranh kiếm trận trên không trung. Lên, tầng lục khẽ quát một tiếng, 12 thanh phi kiếm đặt xung quanh nhanh chóng bay lên, bắt đầu tự do múa lượng trên không trung. Theo tốc độ múa càng lúc càng nhanh, tầng lục chỉ cảm thấy một luồng ý niệm đột nhiên truyền đến trong đầu, thúc đẩy sản sinh ra một tia cảm giác minh mẫn, đồng thời, Giữa hắn và thiên hạt kiếm hạt ở sâu trong ốc đã hình thành một loại liên hệ thần bí Thành công, Tần Lục biết Loại cảm giác này chính là dấu hiệu quan trọng cho thấy đã học được kiếm trận Hắn mở giao diện thuộc tính xem xét Quả nhiên phát hiện trên bảng đã có thêm dòng chữ thiên hạt kiếm trận Kiếm trận đã thành, Tần Lục liền bắt đầu luyện tập Mà ngay khi hắn đang làm quen với kiếm trận ở Hậu Sơn Cố Nguyệt và những người khác ra ngoài hơn một tháng cuối cùng đã trở về nhưng các nàng lại mang về một tin tức xấu. Ngô Chính Thiên đã chết, trong đại điện Thanh Vân, bầu không khí nặng nề như chì Cố Nguyệt, Diệp Vũ, Mạnh Ngôn Chi, Lý Trường Sinh, Nhíp Phong, Lục An thần bọn người đứng hai bên, thần sắc nghiêm nghị. Giữa đại điện, một thân thể nằm yên trên đất, vải trắng che phủ, hình dáng dưới lớp vải thấp thoáng ẩn hiện, nói lên nổi ai lương thầm lặng. Địch Lâm quỳ gối một bên, nước mắt như chuỗi hạt châu đứt dây lăn xuống, khóc đến lê hoa đái vũ khiến lòng người nảy sinh thương xót. Tần Lục đứng cạnh di thể của Ngô Chính Thiên, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt lửa giận hừng hực, trên thân toát ra một cổ sát khí lạnh thấu xương. Rốt cuộc là ai giết? Tần Lục lạnh giọng hỏi. Không biết. Cố Nguyệt trầm giọng trả lời. Khi chúng ta tìm được Tiểu Bạch, hắn đã chết thảm nơi giả ngoại, trên người tất cả tài vật bị vét sạch, nhìn qua giống như là giết người đoạt bảo. Hiện trường có manh mối gì không? Tần lục truy vấn Cố Nguyệt lắc đầu thở dài Xung quanh không có dấu vết đánh nhau Xác nhận Tiểu Bạch trọng thương thoát đi Rồi sau đó lực kiệt mà chết Cuối cùng bị hung thủ kia đuổi kịp, Cướp đi tất cả mọi thứ Có phải là báo thù không Tiểu Bạch là người khiêm tốn Ít khi cùng người kết thù án Lần này ra ngoài bế quan Lẽ ra không thể cùng người phát sinh xung đột Cố Nguyệt phân tích nói Có lẽ đây không phải là báo thù Giết người không hủy thi diệt tích, không giống tác phong chuyên nghiệp của đám cướp tu. Diệp Vũ cũng đưa ra cái nhìn của mình, ta nghiêng về giả thiết đây là một vụ án giết người đoạt của Bộ Pháp. Tần lục hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén lửa giận trong lòng cùng bi thống. Hiện tại điều quan trọng nhất là tìm ra hung thủ, vì tiểu bạch báo thù rửa hận. Hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người địch lâm. Địch lâm, ngươi mang theo tất cả vật phẩm của tiểu bạch theo ta ra ngoài. địch lâm ngẩng đầu, đôi mắt nàng sưng đỏ, âm thanh run rẩy. đi đâu? nghe nói tử vân chân nhân ở cửu chân vực có một pháp khí, tên là thiên cơ kính, có thể dò xét cảnh tượng trước khi người chết còn sống. ta cùng ngươi đi tìm pháp khí này mượn dùng một chút. địch lâm nghe vậy khẽ gật đầu, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, quay người dứt khoát rời khỏi đại điện. tần lục đứng tại chỗ, căng dặn đám người, để bọn họ chăm sóc tốt sơn môn. Đợi đến khi địch lâm thu thập xong đồ vật, tần lục vất tay đem di thể ngô chính thiên thu vào trong động thiên lọ sạch, sau đó thân hình hai người lóe lên, hóa thành hai đạo kiếm quang phóng lên tận trời, hướng về phía cửu chân vực bay đi. Cửu chân vực, có ba vị tu sĩ hóa thần, theo thứ tự là tử vân chân nhân, linh hư đạo nhân, thanh liên tiên tử. Hai người sau hành tung bất định khó mà tìm kiếm, chỉ có tử vân chân nhân thường ở lại thanh hóa thành phồn hoa nhất trong cửu chân vực. Tần Lục và Địch Lâm ngự kiếm mà đi, xuyên qua tầng tầng biển mây, mấy ngày sau, cuối cùng đã đến mục đích. Thanh Hóa Thành, là trái tim của cửu chân vực, tu sĩ theo đuổi như vịt, danh tiếng vang xa bốn bể, là thánh địa tu chân. Nơi đây tiên khí lượng lờ, linh khí bao quanh, cả tòa thành lơ lửng giữa không trung, do vô số ngọn núi lớn vây quanh tạo thành, tựa như tiên cảnh, làm lòng người hướng về. Tần Lục thần sắc ra nghiêm, hơi thu liễm tu vi, bước vào tòa thành phồn hoa này. Địch Lâm theo sát phía sau, đôi mắt sưng đỏ của nàng đã hết, thu lại bi thương, quyết tâm vì Tiểu Bạch lấy lại công đạo. Hai người trong thành nhiều mặt tìm hiểu, cuối cùng biết được vị trí động phủ của Tử Vân Chân Nhân. Động phủ đó tọa lạc ở ngọn núi cao nhất của Thanh Hóa Thành. Qua một phen trắc trở, hai người tần lục cuối cùng cũng đến trước động phủ của Tử Vân Chân Nhân. Động phủ nằm ở trên đỉnh núi, bề ngoài nhìn lại, bình thường không có gì lạ. Cửa động phủ đóng chặt. Trước cửa đặt một tấm bia đá, bên trên khắc bốn chữ lớn, tử vân động phủ. Tần lục tiến lên một bước, lớn tiếng nói, thanh huyền tông tần lục, cầu kiến tử vân chân nhân. Âm thanh vang vọng giữa ngọn núi. Trong chốc lát, một giọng nói trong trẻo truyền đến, tần trưởng môn đường xa mà đến, bần đạo không thể nên đón, mời vào trong phủ. Nói xong, cửa đá chậm rãi mở ra, tần lục và địch lâm bước chân vào. Xuyên qua hành lang quanh co, Hai người đến một sơn động đơn sơ. Giữa động, một lão giả tiên phong đạo cốt ngồi ngay ngắn, thân mặc đạo bào màu tím, tay cầm phất trần, trên mặt nở nụ cười ấm áp chính là tử vân chân nhân. Tần tiểu hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tử vân chân nhân khẽ cười một tiếng, ra hiệu hai người tùy ý ngồi. Tần lục chấp tay hành lễ, chân nhân quá khen. Lần này đến đây quấy rầy chân nhân thanh tu, thật sự là có việc bất đắc dĩ muốn nhờ. Bồ. Chuyện gì có thể khiến tần tiểu hữu vội vàng như vậy? Tử vân chân nhân hiếu kỳ hỏi Trong mắt tần lục lóe lên một tia buồn bã Đem chuyện ngô chính thiên chết thảm kể lại một lần Sau đó khẩn thiết nhìn tử vân chân nhân Chân thành nói, nghe nói chân nhân trong tay có một pháp khí tên là Thiên cơ kính, có thể nhìn trộm cảnh tượng trước khi người chết còn sống Tần mỗ cả gan xin mượn Mong chân nhân có thể cho mượn dùng một lát Giúp ta tra ra chân tướng báo thù rửa hận cho đệ tử. Tử vân chân nhân nghe tầng lục nhờ vả trao mày, trầm tư một lát, rồi chậm rãi nói, thiên cơ kính, đó chính là bảo vật trấn vực của cửu chân vực ta, không phải pháp khí tầm thường có thể sánh được. Nhưng tầng tiểu hữu sốt ruột báo thù cho đệ tử, lão hữu tự nhiên sẽ dốc sức tương trợ. Nói xong, tử vân chân nhân vẫy tay một cái, một chiếc gương đồng liền xuất hiện trước mắt tầng lục. Gương này to bằng bàn tay, Mặt kính ánh sáng nhạt lấp lóe, cổ phát vô hoa, nhìn như bình thường. Tần lục và địch lâm đang muốn tiến lên xem kỹ, tử vân chân nhân lại ho nhẹ một tiếng, nói tần tiểu hữu, lão hủ nguyện cho ngươi mượn thiên cơ kính, nhưng cũng có một chuyện muốn nhờ. Tần lục nghe vậy dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía tử vân chân nhân, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, chân nhân cứ nói đừng ngại, nếu tần Mỗ có thể, nhất định dốc hết toàn lực. Tử vân chân nhân mỉm cười gật đầu. Nói Lão Phu những năm gần đây vẫn luôn nghiên cứu một loại trận pháp cổ xưa, tên là Cửu Thiên Huyền Tinh Trận. Trận này cực kỳ phức tạp, cần bảy loại tài liệu trân quý khác nhau mới có thể bố trí thành công. Lão Phu đã tìm kiếm nhiều năm, nhưng Thủy chung không thể gom đủ. Nghe nói Tần Tiểu Hữu Thần Thông Quảng Đại, giao hữu rất nhiều, mong Tiểu Hữu có thể giúp ta tìm đủ bảy loại tài liệu này. Tần Lục nghe xong lời của Tử Vân Chân Nhân, nhớ mày, trầm tư một lát rồi nói. Chân nhân đã mở miệng, tần lục ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực tương trợ. Trong mắt tử vân chân nhân lóe lên một tia vui mừng, nói, vậy thì tốt. Nào, để chúng ta cùng nhau xem xét thiên cơ kính này, xem có thể tìm được manh mối liên quan đến hung thủ không. Dưới sự chỉ dẫn của tử vân chân nhân, tần lục lấy ra di thể của ngô chính thiên, địch lâm cũng dâng lên vật tùy thân của hắn. Chỉ thấy tử vân chân nhân chậm rãi giơ hai tay, lòng bàn tay hướng lên. Khẽ quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên chấp trước ngực, một cổ pháp lực bàn bạc từ trong cơ thể ông tuôn ra mãnh liệt, trong nháy mắt tràn vào trong thiên cơ kính. Mặt kính thiên cơ kính quang mang tỏa ra bốn phía, chiếu rọi di thể và di vật vào trong đó. Theo linh khí của tử vân chân nhân không ngừng rót vào, thiên cơ kính chấn động càng kịch liệt, lúc sắp sụp đổ, đầu ngón tay tử vân chân nhân đột nhiên búng ra, một giọt huyết châu đỏ thẩm trong nháy mắt bay ra, chui vào trong thiên cơ kính. Lập tức, chấn động biến mất, mặt kính đổi lên từng tầng gợn sóng, phản phất mặt nước dập dần, ngay sau đó, một bức tranh mơ hồ bắt đầu dần dần rõ ràng, trong mặt gương tĩnh mịch của thiên cơ kính, hình ảnh dần dần từ mờ ảo chuyển thành rõ nét, hiện ra một vùng hoang dã tiêu điều. Xung quanh, đồi núi trập trùng liên miên, cỏ dại lay động điên cuồng dưới cơn cuồng phong tàn phá. Ở trung tâm vùng đất hoang, Ngô Chính Thiên đang nằm lặng lẽ ở đó, phía dưới hắn là lớp bùn đất cứng trắng trên bùng đất tràn đầy máu tươi, lộ ra vẻ chứng mắt lạ thường. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, sấm sét cuồn cuộn, tia chớp xẹt ngang chân trời, ánh sáng trong nháy mắt chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt nhắm chặt của Ngô Chính Thiên. Thân thể hắn vẫn còn run nhẹ nhẹ, dường như đang phải chịu đựng nỗi thống khổ to lớn không thể diễn tả bằng lời. Địch Lâm nhìn cảnh tượng này, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây, lặng lẽ lăn dài trên má. Mà từng lúc lúc này cũng nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi rõ đôi mắt cất cao nhìn trầm trầm vào thiên cơ kính, trong lòng trào dâng nổi bi phẫn vô tận. hắn hồi tưởng lại cảnh tượng lần đầu gặp Ngô Chính Thiên, khi đó thiếu niên mới chỉ luyện khí tầng 3, là một đứa trẻ mồ côi vừa mất đi phụ thân, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. khi ấy vô cực phường sắp bùng nổ chiến loạn, Lục An thần vì báo đáp ân tình của Ngô Tranh, cố ý mang theo Ngô Chính Thiên cùng rời đi, tránh né kiếp nạn kia. nhờ có cơ duyên này, Ngô Chính Thiên bắt đầu đi theo tầng lục từ đó. Dưới sự che chở của Tần Lục, Ngô Chính Thiên cùng Phùng Khê Tạo mặt cùng nhau trưởng thành Từ thiếu niên ngây thơ dần lột xác thành chấp sự cấp nguyên lão của Sơn Môn Một tướng tài đắc lực Sự chăm chỉ và cố gắng của Ngô Chính Thiên Tần Lục vẫn luôn giỏi theo Bất luận là trong việc tu luyện khắc khổ nghiên cứu Hay là xử lý sự vụ của Sơn Môn tận chức tận trách Hắn đều thể hiện tài năng phi phàm Về lòng trung thành với Thanh Huyền Tông Càng không cần phải nói nhiều Nhưng giờ đây, nhìn khuôn mặt tái nhợt bất lực của Ngô Chính Thiên trong thiên cơ kính, Tần lục chỉ cảm thấy tim như dao cắt, đau đến không muốn sống. Không lâu sau, thân thể Ngô Chính Thiên ngừng động đậy, hắn nằm lặng lẽ ở đó, hòa làm một thể với mảnh đất này, triệt để thân tử đạo tiêu. Tới rồi. Tử vân chân nhân thản nhiên nói một câu. Hai bóng người như sao chổi xẹt qua chân trời, đáp xuống bên cạnh di thể lạnh lẽo của Ngô Chính Thiên. Không cần tử vân chân nhân nhắc nhở, Đôi mắt tận lục đã khóa chặt hai vị khách không mời mà đến này. Mà địch lâm, trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt người tới, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệt, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh khó tin. Ha ha, tiểu tử này không hổ là bảo vật của thanh huyền tông, đúng là của nợ nhiều thật, vậy mà có thể khiến chúng ta đuổi theo lâu như vậy. Trong đó, một thanh niên sắc mặt trắng bệt liếm liếm đôi môi khô khốc, mang theo vài phần tham lam nói. Người còn lại hừ lạnh một tiếng. Kinh thường nhìn xuống di thể ngô chính thiên, hừ, dù có thiên tư trác tuyệt đến đâu, cũng chỉ là cảnh giới trúc cơ viên mãn mà thôi. Muốn thoát khỏi lòng bàn tay ta, không dễ dàng như vậy. Những bảo vật này, coi như là chiến lợi phẩm của chúng ta đi, nói xong, hắn ngồi sổn xuống, bắt đầu vơ vét tùy ý trên thân ngô chính thiên. Rất nhanh, tất cả những thứ đáng giá trên người ngô chính thiên đều bị người này cướp đoạt. Chật chật thanh niên mặt trắng nhìn cảnh tượng này mái miệng nhếch lên một tia trào phúng, tiểu tử này coi như là em rể của ngươi a? ngươi ra tay thật đúng là không chút lưu tình. Nghe vậy, người đang vơ vét di vật kia lộ ra vẻ mặt chẳng hề để ý. người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. chuyện nhỏ này có đáng là gì? Ta đã sớm nhìn tiểu tử này không vừa mắt, hôm nay trùng hợp gặp gỡ, dứt khoát tiễn hắn một đoạn. Ha ha ha, tốt. quả nhiên đủ hung ác. thanh niên mặt trắng cười lớn. Thật không hổ là đệ nhất thiên tài của địch gia, bớt nói nhảm, mau rút lui, hai người vơ vét xong bảo vật, thân hình khẽ động liền hóa thành hai đạo lưu quan rời đi, chỉ để lại di thể lẻ loi của ngô chính thiên nằm trong vùng hoang dã tiêu điều. Tử vân chân nhân chậm rãi thu hồi linh lực, hình ảnh trong thiên cơ kính cũng biến mất theo. Sắc mặt tầng lục tái xanh đáng sợ, hai nắm tay siết chặt đến mức rung lên kèn kẹt. Hắn quay đầu nhìn về phía địch lâm, sắc mặt trắng bệt như tờ giấy bên cạnh giọng nói lạnh như băng hỏi người này là ai địch lâm phản phất như mất đi linh hồn ngây người tại chỗ hai mắt trống rỗng vô thần hiển nhiên vẫn chưa tỉnh táo lại sau màn rung động tâm linh vừa rồi nàng không thể ngờ rằng hung thủ giết chết trượng phu của mình lại là người của gia tộc mình cú sốc bất ngờ này khiến nàng cảm thấy trời đất quay cuồng gần như không thể đứng vững nàng run rẩy đôi môi cố gắng nói ra điều gì đó nhưng phát hiện bản thân ngay cả một chữ cũng không thể thốt ra Nàng nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra. Địch Lâm mở to mắt, nhìn về phía Tần Lục, bờ môi run rẩy nói ra cái tên khiến nàng tan nát cõi lòng, hắn tên là Địch Phong, là ca ca của ta, ngươi định làm như thế nào? Thanh âm Tần Lục nhẹ nhàng mà thâm trầm. Địch Lâm hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước, vẻ mặt mờ mịt, nàng biết thâm ý trong câu nói của Tần Lục, điều này khiến nàng rơi vào tình thế khó xử. Tần Lục ngưng mắt nhìn nàng, Trong mắt thoáng qua một vòng tâm tình phức tạp khó nói nên lời. Sau một hồi trầm mặt rất lâu, địch lâm cuối cùng cũng mở miệng lần nữa, nàng cắn chặt răng, từng chữ như bị ép ra khỏi kẽ răng. Lấy nợ máu trả bằng máu. Địch phong phải trả giá xứng đáng, rất tốt nghe được câu trả lời hài lòng, tần lục gật đầu mạnh. Sau đó hắn nhìn về phía tử vân chân nhân, chắp tay gửi lời cảm ơn, chân nhân, lần này may mắn có người giúp ta tìm ra hung thủ. Về tài liệu thiết yếu cho trận pháp mà người cần Xin hãy thông báo chi tiết cho ta Về đặc tính của chúng Sau khi ta xử lý xong chuyện này Nhất định sẽ dốc toàn lực tìm kiếm Tử vân chân nhân nghe vậy Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng Hắn nhẹ vuốt tròn râu trắng như tuyết Khẽ đáp, dễ nói, dễ nói Sau khi hiểu rõ nhu cầu của tử vân chân nhân Tần lục không ở lại thanh hóa Thành quá lâu, mà lập tức lên đường Bay về phía võ bi vực lăn lộn ở thiên vực hơn 10 năm Tần Lục đã sớm hiểu rõ các thế lực xung quanh. Thậm chí có thể nói, toàn bộ thế lực Nguyên Anh ở Cách Châu, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đặc biệt là thế lực ở Cửu Chân Vực và Võ Uy Vực, càng hiểu rõ hơn. Địch gia là một thế lực cấp Nguyên Anh ở Võ Uy Vực, có hai tu sĩ Nguyên Anh Tọa Trấn, gia chủ địch dận và tộc lão địch yến, tu vi lần lượt là Nguyên Anh Trung Kỳ và Sơ Kỳ. Nếu là trước kia, Địch gia là tồn tại mà Thanh Huyền Tông cần phải ngưỡng vọng. Nhưng theo thực lực tần lục không ngừng tăng lên, đặc biệt là sau khi đánh bại Tô Hạo, cục diện đã phát sinh biến hóa đảo Điên. Bây giờ, đến lượt địch gia nịnh bợ Thanh Huyền Tông. Bởi vì thân phận của địch lâm, tần lục đối với địch gia vẫn luôn giữ thái độ hòa nhã, duy trì thái độ hợp tác, giao lưu. Nhưng hắn không ngờ, đệ tử của mình lại có thể chết trong tay địch phong kẻ hiện đang được xưng là đệ nhất thiên tài của địch gia. Điều này khiến hắn giận tím mặt, sát tâm nổi lên. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để báo thù cho đệ tử, địch gia nhất định phải trả giá đắt, đương nhiên, vì tôn trọng địch lâm, tần lục vẫn trưng cầu ý kiến của nàng. Giờ đây, nhận được sự ủng hộ kiên định của địch lâm, hắn không còn bất kỳ lo lắng nào nữa. Báo thù là việc quan trọng nhất lúc này, hai người một đường phi hành không nói, hơn 10 ngày sau, cuối cùng đã tới nơi ở của địch gia, thung lũng này được bao quanh bởi những dãy núi cao vút tận mây, núi non trùng điệp, giống như một bức tường thành tự nhiên, che chở cẩn mật cho địch gia, tách biệt hoàn toàn với thế giới hỗn loạn bên ngoài. Bên trong thung lũng, kiến trúc được xây dựng dựa vào núi, bố trí xen kẽ hài hòa với cảnh sắc thiên nhiên xung quanh, tạo thành một thể thống nhất. Mà chủ điện nằm ở trung tâm thung lũng, càng thêm khí thế phi phàm, to lớn tráng lệ. Thầm thể hiện uy nghiêm của địch gia Tần lục nhìn đại trận hộ sơn Đang chậm chậm vận chuyển trước mắt Trong đôi mắt lóe lên tâm trạng phức tạp Hắn là lần đầu tiên đến nơi này Mà Ngô Chính Thiên Sớm đã cùng địch lâm đến đây Từ 30 năm trước Khi đó Ngô Chính Thiên cùng địch lâm lưỡng tình tương duyệt Sắp tổ chức đại hôn Theo nguyện vọng của địch lâm Bọn họ quyết định trở về địch gia Báo cho địch gia tin vui này Cho nên hai người bọn họ đã kết bạn đồng hành Du lịch hơn một năm trời mà sau này tần lục mới biết được, đoạn hành trình này cũng không được như ý nguyện. Tại địch gia, Ngô Chính Thiên đã phải chịu đựng nổi tủ nhục chưa từng có. Rất nhiều người của địch gia đều mang địch ý với hắn, thậm chí còn có người công khai nhục mà hắn. Chỉ là chuyện này, Ngô Chính Thiên lựa chọn im lặng, hắn không đem những thống khổ này thổ lộ ra. Có lẽ Ngô Chính Thiên hiểu rõ tần lục khi đó, Tu Vi chỉ là kim đan trung kỳ, đối mặt với địch gia có hai tu sĩ Nguyên Anh, cho dù có nói ra, cũng chỉ là uổng công vô ích mà theo thời gian Ngô Chính Thiên cùng địch lâm thành gia đã lâu trôi qua mấy chục năm Tần Lục cũng dần dần quên lãng đoạn chuyện cũ này chỉ là vận mệnh vào lúc này lại trêu đùa một cách tàn khốc vào thời khắc mấu chốt tấn thăng kim đan Ngô Chính Thiên lại thảm tao độc thủ của người địch gia nghĩ đến đây tâm trạng Tần Lục không khỏi phiền muộn hắn mạnh mẽ nâng tay phải lên một luồng sóng xung kích cường đại ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn lập tức hung hăng đánh tới màn sáng trong suốt đang không ngừng lưu chuyển kia. Ầm, một tiếng vang đinh tai nhức óc quanh quẩn trong thung lũng, màn sáng trong suốt rung động kịch liệt dưới lực xung kích. Tiếng vang lớn này đã phá vỡ sự yên tĩnh của địch gia. Phía dưới, đông đảo tộc nhân địch gia thất kinh chạy tán loạn, gào khóc, trên mặt viết đầy sợ hãi và bất an. Sao có thể như vậy? Địch Lâm ngây người tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm Trong mắt lộ ra vẻ bi thương khó tả. Tần Lục mặt không biểu tình, lần nữa nâng tay phải lên, một luồng sóng xung kích cường hãn hơn đang vận sức chờ phát động trong lòng bàn tay hắn, chuẩn bị giáng cho màn sáng đang rung rẩy kia một đòn chí mạng. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh từ bên trong trụ sở địch gia như thiểm điện lướt đi, lơ lửng trên không trung, chắn giữa Tần Lục và màn sáng. Tần tông chủ, hoang động thủ đã, người ở giữa chính là gia chủ địch gia, địch giận Hắn giờ phút này thần sắc bối rối, vội vàng hô lớn, tần tông chủ, đây là cớ gì? Địch lâm, ngươi lại vì sao ở đây? Mau khuyên tần tông chủ, dừng hành động lỗ mãn, trưởng môn, đừng. Tiếng kêu bi thương của địch lâm vang lên, trong giọng nói tràn đầy cầu xin. Tần lục nghe vậy, hơi thu liễm lực lượng trong lòng bàn tay, ánh mắt như băng đao bắn thẳng đến địch giận, thanh âm lạnh lẽo như sương địch giận. Các ngươi địch gia to gan thật. Giám sát hại đệ tử của ta Hôm nay Nếu không cho ta một câu trả lời thỏa đáng Đừng trách ta trở mặt vô tình Địch giận nghe nói những lời này Sắc mặt bỗng nhiên đại biến Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hải khó có thể tin Cái gì Tần tông chủ Ngươi nói chúng ta địch gia sát hại đệ tử của ngươi Cái này Làm sao có thể Hắn đột nhiên quay đầu Nhìn về phía tộc nhân địch gia sau lưng Lo lắng hỏi Các ngươi ai biết được đây là có chuyện gì Sau lưng các tu sĩ bao gồm cả địch Yến Nguyên Anh Sơ Kỳ đều là vẻ mặt mờ mịt sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ không hề hay biết thấy thế, trên mặt địch giận vẻ bất an càng thêm mãnh liệt Hắn biết rõ thực lực của Tần Lục nếu là xử lý không tốt chuyện này chỉ sợ cả gia tộc cũng sẽ đứng trước tai họa ngập đầu Địch giận hít sâu một hơi cố gắng để cho mình trấn định lại Hắn nhìn về phía Tần Lục trầm giọng hỏi Tần Tông Chủ dám hỏi đệ tử của ngươi là khi nào ở đâu, bị người nào làm hại Chúng ta địch gia nhất định sẽ toàn lực phối hợp với ngài ra rõ việc này, tuyệt đối không dung túng dưỡng gian. Tần lục mắt sáng như đuốc, nhìn chầm chầm địch giận, từng chữ nói ra, không cần điều tra, ta đã biết rõ mọi chuyện, hai tháng trước, đệ tử của ta ngô chính thiên đã chết thảm dưới tay địch phong của địch gia các ngươi. Cái gì, ngô chính thiên? Đây không phải là địch lâm. Địch phong hắn sao lại to gan làm loạn như thế, địch giận bị lời nói của tần lục chấn kinh tột độ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Tộc nhân Địch gia sau lưng cũng là một mảnh xôn sao. Tần. Tần tông chủ, trong này có phải hay không tồn tại hiểu lầm gì đó, sau lưng Địch giận, một người đàn ông trung niên run rẩy há miệng, thử dò xét mở miệng. Tần Lục ánh mắt lạnh lùng, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, hiểu lầm. Ta tận mắt nhìn thấy trong thiên cơ kính của Tử Vân chân nhân, lẽ nào còn lừa gạt Địch gia các ngươi hay sao, phụ thân. Lúc này Địch lâm cũng nhìn về phía người đàn ông trung niên kia, hai mắt vô thần, chậm rãi nói, đúng là địch phong hạ thủ, ta cũng tận mắt nhìn thấy. Trung niên nam tử thanh âm run rẩy, lâm nhi, ngươi nói. Đều là thật sao, địch lâm khẽ gật đầu, trong hai con ngươi toát ra một vòng bi thương khó mà diễn tả bằng lời, nàng nhìn về phía địch Dận, nhị thúc công, giao hồn giấy của địch phong ra đây đi. Địch Dận nghe vậy, thân hình hơi chấn động một chút, Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía địch lâm Trong mắt lóe lên một tia thương tiếc Những người có mặt cũng đều nghe hiểu những lời này Hồn giấy có thể ghi chép lại ấn ký linh hồn Và đặc trưng sinh mệnh của tộc nhân Còn có thể chỉ dẫn mọi người tìm thấy vị trí chính xác của chủ nhân Ý của địch lâm bây giờ rất rõ ràng Việc này có thể không truy cứu địch gia Nhưng mà địch phong nhất định phải chết Đây đồng dạng là ranh giới cuối cùng của tầng lục Địch phong Là đệ nhất thiên tài mà địch gia giúp sức bồi dưỡng, trên người hắn rút xuống vô số tài nguyên và kỳ vọng của gia tộc, bây giờ lại muốn do bọn họ tự tay chôn vùi vị ngôi sao hy vọng này. Điều này khiến mỗi một vị tộc nhân địch gia ở đây đều cảm thấy lòng như đau cắt. Nhưng mọi người rõ ràng hơn, nếu bọn họ lựa chọn bảo vệ địch phong, như vậy lửa giận của tần lục sẽ như mưa to gió lớn cuốn theo tất cả. Đó sẽ là hậu quả mà địch gia không thể thừa nhận. Địch giận trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vất vả mở miệng, tốt, ta. Ta sẽ giao ra hồn giấy của địch phong. Gia chủ. Không thể a nhị ca, sao có thể như thế, phong nhi hắn. Mọi người sôi nổi kêu lên, đều là thần sắc đại hoảng. Lâm nhi, nam tử trung niên đột nhiên động thân, xông ra màn sáng, đi vào trước mặt địch lâm, hai tay của hắn nắm chặt tay địch lâm, lâm nhi, ngươi mau cứu phong nhi đi. Hắn là ca ca ruột của ngươi a Hắn không thể chết. Địch gia không thể không có hắn, địch lâm nhìn vẻ mặt cầu khẩn của phụ thân mình trước mặt, nước mắt trong nháy mắt tuôn ra khỏi hốc mắt. Nàng sao lại không biết tầm quan trọng của địch phong đối với địch gia, nhưng mà, chồng của nàng lẽ nào phải chết oan uổng sao, cho dù nàng cam tâm tình nguyện, trưởng môn cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng, chồng nàng chết, địch phong nhất định phải đền mạng. Đây là nguyên tắc, cũng là đạo nghĩa. Phụ thân Địch lâm cắn chặt môi dưới, vất vả mở miệng, ta. Ta không thể ra sức. Lâm Nhi, ngươi thật nhẫn tâm như vậy sao? Trung niên nam tử thanh âm run rẩy mang theo vô tận cầu khẩn cùng không cam lòng. Phong Nhi hắn là ca ca ruột của ngươi, hắn từ nhỏ đã chăm sóc ngươi, yêu thương ngươi, bây giờ hắn phạm sai lầm, ngươi liền không thể giúp hắn một chút sao? Địch lâm như là đột nhiên nghĩ đến cái gì? Kiên định lắc đầu, cắn răng nói, địch phong là ca ca của ta. Lời này không sai Nhưng phụ thân ngài đừng quên Ngô Chính Thiên là phu quân của ta Nói xong Địch Lâm dùng sức tránh thoát tay phụ thân Quay người bay Đến bên cạnh Tần Lục Tần Lục thì không chút thách khí ngăn Tại giữa Địch Lâm và Nam Tử Trung Niên Sau đó ánh mắt không thèm đếm xỉa đến Nam Tử Trung Niên Nhìn Địch giận Lạnh lùng lên tiếng nói Địch gia chủ Sự kiên nhẫn của ta là có hạn Ta không hy vọng phải chờ đợi quá lâu Xin hãy sớm đưa ra quyết định